Chuyện audio Cốt cách mỹ nhân tác giả mặc bảo phi bào Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Chương 14 Phổn hoa như khúc cầm Phần tiếp theo Cũng giống như trong phòng thí nghiệm Anh vốn không yêu cầu sinh viên phải làm y hệt mình Mỗi người đều có cách thức phù hợp riêng Anh hơi suy nghĩ Lại nói tiếp Anh không hay viết lách Nhưng anh biết những mặc khách nhân văn ngày xưa Đều có thói quen câu chữ của riêng mình Làm nghiên cứu và viết lách Chính yếu đều nằm ở chỗ này Anh dùng ngón trò chỉ vào thái dương của mình Dùng phong cách mà em thấy quen thuộc nhất Viết thứ mà em muốn Vâng Em chưa ăn à? Anh vỗ vỗ vào bụng cô đói không? Cô thực tỉnh đáp Đói ạ Đi thôi Anh đứng dậy Chúng ta ra ngoài ăn Bây giờ ạ Cô nghe thấy tiếng mưa Hình như ngoài trời còn có tiếng sấm Anh xem dự báo thời tiết rồi Một tiếng nữa mưa sẽ tạnh Chúng ta cứ từ từ ra xe Đến nơi nào xa xa một chút rồi ăn Dự báo thời tiết Ấn tượng của Thời Nghi về dự báo thời tiết không tốt lắm Ngộ nhỡ không đúng thì làm thế nào Thời Nhi bước theo anh Vừa đi vừa nói trở sinh thần đột ngột dừng lại Quay người Cũng có sắc xuất mưa tạnh đúng không nào Cô vẫn đang dò dự Em chỉ sợ phiền chú Lâm Trời mưa thế này còn phải đưa chúng ta đi ăn Lần này anh lái xe Anh lái xe Anh bật cười. Anh biết lái xe mà. Không phải thời nghi không tin anh, mà là thật sự chưa bao giờ thấy anh lái xe. Mãi cho đến khi xuống đến bãi để xe, ngồi trên ghế phụ, cô vẫn không ngừng nhìn cánh tay anh cầm vô lăng. Cảm thấy có chút không thoải mái. Như xe chạy được một đoạn đã quen hơn. Anh làm việc gì cũng rất chuyên tâm, kể cả việc lái xe này đều rất bình tĩnh. Cần gạt nước không ngừng chuyển động qua lại, Có vẻ mưa đã tạnh dần. Lúc xe rời khỏi Thượng Hải, mưa đã ngừng hẳn. Xung quanh Thượng Hải có rất nhiều thị trấn nhỏ, cũng giống như căn nhà của gia tộc Họ Vương. Cô chỉ lui tới có một lần. Lại vào lúc đêm khuya, nên cũng không rõ ở nơi nào. Nơi mà tối nay anh lái xe đến, cô cũng không biết. Anh dừng lại ở một bãi đỗ xe trước cổng một thị trấn nhỏ. Mưa vừa tạnh, đường còn ướt. Mai Thầy cô không đi giày cao gót, vịn cánh tay anh nhảy qua những vũng nước lớn. Gần bờ sông, trên mấy chiếc thuyền là quán ăn nhỏ xíu rất sinh sắng. Những chiếc thuyền không lớn, đại đa số đều chỉ chứa được hai bàn. Trở sinh thần chọn một chiếc thuyền, hai người ngồi trên đó, chủ thuyền nhanh chóng mang thực đơn lên cho họ. Tối nay chiếc thuyền này vẫn còn trống, hai vị thật may mắn. Thời nghi cười, cúi đầu nhìn qua trang thực đơn khá đơn giản của nhà hàng. Cũng không có nhiều thứ để lựa chọn. Đến những nơi như này, dùng bữa chỉ là để tận hưởng phong cảnh xung quanh. Cô sợ anh ăn không no, chọn vài món chính. Hai vị đợi một chút, đồ ăn được mang lên, thuyền sẽ rời bờ. Chủ thuyền bước lên bờ, để lại họ trên thuyền. Hai bên mạng thuyền chỉ có lan can cao đến ngang ngực. Có giá nến, không có đèn, thoải mái nhất là chiếc ghế dựa được xếp đối diện nhau. Đều là kiểu sofa màu đỏ sậm, nhỏ người có thể nằm gọn trong đó. Chỗ ngồi thoải mái như thế này, ngồi lún sâu trong đó khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và buồn ngủ. Anh đã đến nơi này bao giờ chưa? Cô hiếu kỳ nhìn anh. Chợ sinh thần cười lắc đầu. Đây là lần đầu tiên. Lúc nãy anh vừa mới hỏi người ta Thời nghi cũng đoán như vậy Cậu ấm này tuyệt đối không phải là người hưởng thụ cuộc sống kiểu như thế này Chiếc thuyền khẽ đung đưa Chủ thuyền đã quay lại Có chút ngượng ngùng hỏi Trên bờ có hai cô cậu cũng muốn lên thuyền Tôi nói chiếc thuyền này là đã có người trả tiền rồi Họ vẫn muốn thường lượng với hai vị Liệu có thể nhường chiếc bàn trống còn lại cho họ được không? Chủ thuyền chỉ lên bờ Hai người cùng nhìn ra Họ chắc nhiều lắm Cũng chỉ khoảng 20 tuổi Là một đôi tình nhân chẳng trai nhìn họ có vẻ rất căng thẳng Thế hai người quay đầu lại Chậm chậm chắc tay trước ngực Nhờ họ đồng ý Thời nghi cười Nghe Châu Sinh Thần nói Tôi không có vấn đề gì Vợ tôi cũng không Ừ um, cứ để họ lên thuyền đi Chủ thuyền càng có thiện cảm với đôi nam nữ Với gương mặt lương thiện này Gọi đôi tình nhân kia lên thuyền Giữa hai bàn có một chiếc mảnh treo bằng tre Thả xuống lại càng cách biệt Thức ăn được dọn lên Chiếc thuyền cũng rời đi Vừa mới rời khỏi bờ sông không lâu Thì trời lại bắt đầu mưa Thời nghi nghe thấy Sau mảnh có tiếng đôi nam nữ Trẻ khẽ nói với nhau Đại ý là tính toán chi phí Có vẻ như rất cặn kẽ Từ đầu đến cuối cô gái đều tỏ ý không vui Nói ở đây quá tôn kém Nên đi chỗ khác sẽ tiết kiệm hơn Anh nhìn anh xem Tiền đã ít lại có muốn lên thuyền ăn tối Giọng nói rất khẽ Nhưng cô lại nghe rõ Cô nghĩ Lúc vừa tốt nghiệp và làm lồng tiếng Có một nhân viên phòng thu thực tập Và cô bạn gái của mình Hai người họ mỗi ngày đều tính toán hết sức trí ly Từ thứ hai đến thứ sáu Sẽ ăn gì Để cuối tuần được ăn ngon một chút, hoặc đến cuối tháng sẽ ra ăn ngoài. Đây là sự lãng mạn của tuổi trẻ. Cô không kìm được nháy mắt với anh, khẽ cười. Sao thế? Trời sinh thần dựa người trên sofa, tay trái đặt lên tay vịn, nhìn cô khó hiểu. Thời nghi ghé vào tay anh kể câu chuyện của cô gái kia. Nói xong định bày tỏ suy nghĩ của mình. Trời sinh thần như đã hiểu liền hỏi. Em ngưỡng mộ sao? Cô cười Vâng Anh cũng cười theo Mưa bên ngoài không có dấu hiệu tạch Chủ thuyền cho thuyền dừng bên một cây cổ thụ Nghiêng mình xuống lòng sông Hệt như một chiếc ô khổng lồ Nói với họ tránh mưa một lúc Để nước khỏi tràn vào thuyền làm ướt quần áo Bên bờ sông lại có gió Sóng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền Bóng nến hát trên tấm mảnh khẽ đung đưa Anh đã bao giờ xem chương trình kịch rối bóng chưa? Kịch rối bóng? Vâng, có lẽ anh chưa xem qua. Thời nghi còn nhớ hồi nhỏ xem tivi có chương trình kịch dối bóng trong suốt một thời gian dài. Trong chương trình có hai người dùng bàn tay làm thành bóng hình người hoặc con vật tạo nên một câu chuyện ngắn hoặc tấu hài. Hồi thời nghi còn xem chương trình đó, cô nhớ láng máng lúc rảnh rỗi Còn ở trong phòng đọc sách thắp nến lên tự làm những hình thù ngộ nghĩnh bằng tay. Vì đều là tự học nên những hình cô làm được không nhiều. Lúc xem xong cũng học làm theo được không ít. Thời nghi là một con thỏ, muốn nói gì đó rồi đợt nhìn lại hỏi. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 đúng không? Thật kỳ lạ, trong những đồ ăn trên bàn có cả bánh trùng dương và bánh tét. Anh ừ một tiếng Em đang làm hình con thỏ Anh nhận ra Thời nghi cười với vẫy tay Tài con thỏ trên chiếc mảnh trúc Cũng khẽ vẫy vẫy Cào hứng lồng tiếng cho nó Ôi cung trăng lạnh lẽo quá Chấp mắt một cái đã qua trung thu Đến Tết Trung Dương rồi Chỉ bằng xuống nhân gian chơi thôi Vì sợ đôi tình nhân kiên nghe thấy Giọng của cô rất nhỏ, vô cùng hài hước. Anh nhòi người qua, thưởng thức màn trình diễn của cô. Thời nghi khẽ thổi nến, anh nến khẽ lài động, còn thỏ cũng biến mất. Cô ngồi sổm trên sofa, hát bóng trên tấm mảnh trúc, vừa mỏng mảnh lại vừa yếu đuối. Công tử, dường như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải. Chất giọng nhàn nhạt, nhạt dịu dàng Đây là sở trường của cô Anh mỉm cười phụ họa cùng cô Khẽ hỏi lại Tôi ư Thật sao Quý danh của công tử là Cô chất chất mắt Giọng càng nhỏ Anh im lặng một lúc Rồi nhìn cô Châu xinh Tên chỉ có một chữ Thần Hết chương 14, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cốt Cách Mỹ Nhân, tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV chương 15, chỉ còn lại nửa lớp hóa trang. Cách nằm sống thác đôi nơi Thấy đầu hồn phách vãng lai sức nồng Châu sinh thần Bên ngoài thuyền mưa vẫn rơi giả dích Trời không có gió Trong thuyền bóng trên mảnh trúc đổ dài bất tận Khẻ khẽ lay động Đôi tình nhân ở phía bên kia cũng sợ làm phiền họ Nên không lớn tiếng nói chuyện Vì thế chỉ có cô nghe thấy anh Và anh cũng chỉ nghe thấy cô Thời nghi khẽ gọi anh Tục danh của công tử Tiểu nữ đã từng nghe Mắt anh trọng suốt nhìn cô Nghe thấy ở đâu vậy Cô dường như rất nghiêm túc Công tử tiếng tăm vang dội Là nghe từ mọi người thôi Tối Anh cười Họ nói những gì vậy Thời nghi nhìn vào mắt anh Rượu say lại ngả trên gành đá Mặc sức ta hát tràn Một bình rượu một con ngựa Trên thế gian này được như vương có mấy người Châu sinh thần im lặng một lát Ngẫm nghĩ từng lời cô nói Anh nghĩ mình đã đoán ra người cô muốn nói đến Em rất thích vị tiểu nam thần vương đó Anh biết sao? Anh biết Anh nói với cô Ông cũng nằm trong gia phà dòng họ Châu Sinh. Tên của anh là lấy theo tên của ông. Đúng vậy. Cô bừng tỉnh. Tiểu nhân đã từng nói với em, người đó trong gia phả gia tộc anh, những gì chép lại nhiều hơn dân gian được bao nhiêu? Chỉ vài câu. Vậy còn vị thái tử phi kia thì sao? Con gái thôi phị. Tên húy của con gái vốn rất khó để ghi chép lại. Còn như trường hợp con gái của Thôi thì bởi vì thân phận tôn quý cho nên mới có hậu đãi. Ồ, vậy cô ấy có được ghi lại không? Cô nhỏ giọng hỏi. Trường sinh thần nghĩ ngợi một lúc giữa lắc đầu nói. Không có. Âm dương cách biệt lâu rồi. Ngoài cô, Thật sự sẽ không còn người nào nhớ lại nữa Thời nghì bỗng ngẩn ngơ Chiếc thuyền khẽ lắc lư Chủ thuyền nói rằng có lẽ sẽ mưa suốt đêm Nhưng vẫn cố gắng cập bờ để khách kịp quay về Thuyền rời khỏi 8 cây cổ, đụ, cổ thụ men theo đường cũ quay lại bờ Đi ra khỏi chỗ chú mưa Có không ít nước mưa bắn vào thuyền Do không còn vật cản nữa Trời sinh thần thuận tay cởi áo ngoài ra chàng lên cho cô Trước tối nay thời tiết vẫn còn đang nóng ẩm như mùa hạ vì trận mưa này trời thật sự chuyển sang thu Thời nghi chỉ bị ướt ống quần và giày nhưng đã cảm thấy lạnh không chịu được Anh vào trong xe lấy ô ra che cho cô đi qua đi lại một lúc đến áo sơ mì cũng bị ướt Sau khi hai người vào xe Anh lấy từ trong cốp ra hai chiếc quần thể thao và áo sơ mi, đưa một cái quần cho cô. Hơi rộng một chút, thay vào trước đi đã. Cũng may lúc đó cũng đã muộn, bãi đỗ xe không còn ai nữa. Vâng. Cô nhận lấy, chậm chậm cởi quần dài và giày ra, lại mặc đồ của anh vào, không chỉ hơi rộng mà còn rất dài nữa. Cô nhìn xuống chân, dẫm lên ống quần. Hoàn toàn không cần phải đi giày nữa. Cô thở dài một hơi. Hôm nay em mới phát hiện ra chân anh dài hơn chân em bao nhiêu. Châu sinh thần cảm thấy rất thú vị nhìn cô chăm chú. Anh cầm một chiếc áo sơ mi sạch đắp lên cho cô. Tay chạm vào chân cô thấy rất lạnh liền hỏi. Em lạnh lắm phải không? Có một chút thôi ạ. Thầy nghi nói bằng giọng mũi nghẹn nghẹt. nghẹt. Anh nắm lấy hai chân cô đặt vào lòng mình khẽ xoa nhẹ. Thời nghi có chút bất ngờ nhưng vẫn để anh làm. Từ trước đến giờ Châu Sinh Thần không giỏi nói những lời thể hiện tình cảm. Nhưng những lúc hai người ở chung, anh lại tình cờ là một số việc khiến cô cảm nhận được tình cảm của anh rất rõ ràng. Không mạnh mẽ sụp sôi nhưng tình cảm của anh lại như những giọt mưa chậm rãi thấm dần vào đất. như có điều hòa châm xe và cả động tác của anh, Chân cô dần dần ấm lại Thời nghi cự quậy chân mình Anh ngước lên nhìn cô Em ấm hơn rồi à? Vâng Cô rụng anh Anh mau thay đồ đi Cô rút chân lại Cầm quần áo từ ghế sau đưa cho anh Chợ sinh thần thay áo sơ mi và quần dài Đợi anh mặc xong Cô cầm lấy quần áo ướt đặt lại ghế sau Bỗng thấy anh dựa sát vào mình Hơi thở ấm nóng, ý thức mơ hồ Cô khẽ nghiêng đầu chạm vào môi anh Hai người hôn nhau trong yên lặng Cơ thể từ lạnh cống lại chuyển dần sang nóng nực Những ngón tay của cô xuyên qua lớp áo sơ mi Chạm vào ngực anh Rồi đột ngột nhận ra đây là bãi đỗ xe Cô đẩy anh ra xa, khẽ nói Về nhà đã Châu sinh thần hôn lên mặt cô chỉ nói được Đến lúc này mới cài lại hết cúc áo Xe rời khỏi bãi đỗ Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Đợi đến khi ấn định ngày kết hôn Sẽ sắp xếp để mẹ anh và bố mẹ em dùng bữa nhé Thời nghi giữ lại trong chốc lát Nhìn anh đầy bất ngờ Niềm vui ánh lên trong mắt cô Thật không ạ? Anh cười Thật mà Hôn lễ của hai người vẫn chưa thực sự ấn định Đây là suy nghĩ của thời nghi Cô muốn sau khi văn hạnh phẫu thuật Mới tổ chức hôn lễ Dù sao từ trước đến giờ Tâm trí của châu sinh thần phần lớn Đều hướng về văn hạnh Và cô cũng không khác gì anh Nhưng cô lại khẳng định với bố mẹ rằng Đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ Cô tin châu sinh thần Anh đã đặt bà vương là vệ lễ phục Cũng đồng nghĩa với việc Mọi việc trong gia tộc của anh Anh đã nắm chắc trong tay Hôm ấy, Thời nghi ở trong phòng thu âm làm việc, mà vừa may phòng thu âm lại nằm cùng tòa nhà với đài truyền hình. Cô hẹn Hồng Hiểu Dự ăn trưa, chuẩn bị nói chuyện một lúc sẽ chính thức bắt đầu làm việc lại. Hai người cũng không quá kén chọn, nên quyết định đến một cửa hàng ăn gần đó dùng bữa. Thức ăn vừa dọn lên chưa được một lúc, Hồng Hiểu Dự đã nhắc đến bạn trai của cô. Thời Nghi tôi nói cho cậu biết, Tớ cảm thấy mình rất thiết tha với mối tình này Tớ muốn kết hôn Cô cười Để tớ ăn đã chứ Không được không được Tớ phải nói với cậu chuyện này Được Cậu nói đi tớ nghe ừ, Cũng không có gì đặc biệt cả Tớ chỉ cảm thấy Anh ấy nhân cách rất tốt Tốt từ trong tốt ra Điều này có thể cảm thấy được Hồng hiểu dự nghĩ một lúc, nói Không giống với anh chàng làm khoa học kia của cậu Anh chàng của cậu tôi cảm thấy có phần giống có phần không nhiệt tình trong mối quan hệ với mọi người Khiến người ta có cảm giác rất xa cách Thật không? Thời nghi lại cảm thấy rất bình thường Không nhiệt tình với người khác Dường như có một chút kỳ lạ Tóm lại là trong hầu hết mọi chuyện, anh ấy đều không để tâm Các cậu bên nhau hòa hợp chứ Thời nghi bị câu hỏi này làm cho thật sự rất Cô nhìn lại bạn không lên tiếng Rất tốt ừ, Rất không tốt Được rồi, được rồi Cô đưa cho Hồng hiểu dự một cốc trà Chuyển chủ đề đi Bình thường lúc Thời nghi làm việc Đều từ 12 giờ trưa đến 11, 12 giờ đêm Vì vừa khỏi bệnh, nửa tháng trước cô... Nửa tháng trước đó cô điều chỉ thu âm đến 7 giờ rồi dừng. Hôm nay nhân viên thu âm có việc đến hơn 8 giờ mới xong. Cô gọi điện cho Trơ Sinh Thần. Em xong việc rồi. Ừ, khoảng nửa tiếng sau anh sẽ đến. Không phải vội đâu ạ. Cô ngồi trên sofa, rút từ trong kệ sách bên cạnh ra một quyển tạp chí trong ngành. Em ở đây có chỗ để nghỉ ngơi. Anh xong việc rồi thì qua cũng được. Được. Trời sinh thần cúp máy, nhìn đồng gia nhân đang ngồi cạnh mình. Anh vừa vào bãi đỗ xe đã ngay lập tức nhìn thấy cô đứng cạnh xe của mình. Cái thai trong bụng được 4 năm tháng, lại không có ai bên cạnh. Anh không biết cô đến đây vì mục đích gì, chỉ mời cô lên xe rồi nói chuyện tiếp. Họ ngồi trong xe nói chuyện, Chú Lâm giữ ý bước xuống xe. Là thời nghi à? Châu sinh thần cười không nói gì. Đồng gia nhân cũng im lặng, chỉ kéo găng tay ra rồi nhìn anh. Châu sinh thần ngồi bên cạnh. Anh mặc chiếc quần dài màu trắng ưa thích. Áo sơ mi vải dệt màu xanh. Khoác thêm áo vest bên ngoài và có thể là có thể tiếp khách. Đổi thành chiếc áo blues màu trắng là có thể bước vào phòng thí nghiệm. Đây mới là người đàn ông trong mộng của cô Cùng với những người thuộc đủ mọi màu da Mọi sắc tộc giao lưu không biên giới Làm những việc có ích cho nhân loại Đồng gia nhân nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh ở ngoài phòng thí nghiệm Hoàn toàn không giống với châu sinh thần mọi ngày Anh đang tranh luận với một người da đen về điều gì đó Rất chăm chú và sôi nổi Nhưng cô nghe không hiểu 14 tuổi anh đã vào đại học Từ đó cô và anh dường như đã bị ngăn cách thành hai nửa thế giới Cô liều mạng đuổi theo cũng chỉ có tư cách được mời tham dự cùng anh Trong một vài hội nghị có quy mô lớn Và chỉ dừng lại như vậy Thế giới tinh thần của anh Là mục tiêu cả đời của cô Trong một chốc Đồng gia nhân nghĩ tới những gì đã qua Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi bản thân Tại sao lại đến gặp anh Là vì có thể yên lặng ở cạnh anh vài phút Hay vì... Anh sẽ không để chuyện này xấu đi. Cuối cùng, lại là cho sinh thần mở lời trước. Trước khi cô kịp nói gì, anh đã cho cô đáp án mà cô cần. Cô nói khẽ. Chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà. Sự khoan dung của anh khiến cô không biết nói gì hơn. Kể từ khi chú quay lại, Những động thái của Châu Văn Xuyên khiến cô rất coi thường. Cô chưa bao giờ thấy nhà họ Châu Sinh lại bị xáo trộn đến như vậy. Người lớn tuổi thì nhắm mắt làm ngơ, người trẻ thì dục dịch bận bịu với việc chia bè kết phái. Dựa vào cậu cả đang danh chính ngôn thuận này, hay dựa vào cậu Châu Văn Xuyên và chú, người đang có một vị trí vô cùng vững chắc. Chỉ vài ngày trước, mẹ Châu Sinh thần Từ trước đến giờ để im lặng Cuối cùng đã chính thức thừa nhận địa vị của thời nghi Chẳng khác nào tuyên bố Đứng về phía của con trai mình Chú dù thế nào Cũng không phải là người thừa kế danh chính nguồn thuận Hơn nữa sự lựa chọn của mẹ châu sinh thần Làm cho hướng lựa chọn của tất cả mọi người Bao gồm cả những bạn làm ăn Của người cha đã qua đời của châu sinh thần Dần dần được thể hiện rõ ràng Em xin lỗi Đồng gia nhân nói Anh nhìn cô Ý em nói là Chuyện lúc cuối ở ô chấn Anh biết Giọng châu sinh thần rất lạnh lùng Em Là vì đố kị Anh cười không nói gì Đồng gia nhân nghĩ Đối với một người thông minh như anh Dứng như nói gì cũng chỉ là nhắc lại Chuyện anh đã biết Cô vì lòng đố kỵ của mình Nên khi biết Châu Văn Xuyên cho người bắt cóc thời nghi Đã không ngăn cản Thậm chí cũng không hề có ý muốn cảnh cáo Cô nhớ Mỗi lần Châu Văn Xuyên nhắc đến chuyện này Đều chế diễu cô Ba giá tốt của anh Lần này anh thật sự tin tưởng em Vì em nhất định sẽ đố kỵ với cô ta Anh xin lỗi gia nhân Anh nhìn đồng hồ Anh phải đi rồi Từ đây đến chỗ thời nghi phải mất 15 phút Vừa nãy nói chuyện cũng đã mất 10 phút Cô cười gượng gạo Là em phải nói xin lỗi mới đúng gia nhân biết anh rất đúng giờ Không dám nói thêm gì nữa Mở cửa xuống xe Chú Lâm cũng xem đồng hồ Khi nhìn thấy đồng giai nhân xuống xe Bèn gật đầu hỏi Mợ hai cần xe đến đón không ạ? Không cần, sẽ có xe đến đón tôi bây giờ Chú Lâm lại gật đầu Lên xe rồi rời khỏi bãi đỗ Đồng gia nhân đứng bền vệ đường Nhìn thấy người ở trong xe Cố gắng gạt bỏ hình ảnh Của người đàn ông ấy ra khỏi đầu sống lưng, cánh tay của anh Cả cách anh nói chuyện với chú Lâm Mới vài tuổi cô đã cùng anh ngồi trên xe riêng Đến khi mười mấy tuổi rồi đến lúc tốt nghiệp đại học Cả lúc trước hồn lễ Cô là người con gái duy nhất được ngồi cùng anh trên xe Cho tới tận bây giờ Đồng gia nhân vẫn không quen với cảm giác Có Châu Văn Xuyên ngồi cạnh mình Quá sốc nổi Bất luận là che giấu như thế nào Châu Văn Xuyên vẫn vì dụng vọng Mà trở nên quá nóng vội Không giống anh Cũng chẳng thể nào giống được như anh Về tới nhà đã là 9 giờ Hai người đều chưa ăn tối Thời nghi bộ gọn tóc lên Lấy từ trong tủ lạnh ra một miếng thịt bò nhỏ đã chuẩn bị làm món bít tết ăn kèm với khoai tây chiên cho anh. Cô dừa tay, lúc bắt đầu thái lát khoai tây, tiếng gõ cửa vang lên. Có người đang gõ cửa, có vẻ rất gấp gáp nhưng lại không gõ mạnh. Là một đứa trẻ. Quả nhiên, ngay lập tức đứa trẻ đó gọi tên cô. Anh mở cửa giúp em với, là nhà hàng xóm bên cạnh. Châu sinh thần ra mở cửa Một bé gái khoảng 13-14 tuổi Tay ôm một cây đàn cổ đứng ngoài cửa Cô bé nhìn anh ngơ ngẩn Anh cũng nhìn lại không nói câu gì Cô thời nghi chuyển nhà rồi ạ Chưa Anh khom lưng nói Cô ấy đang nấu cơm Thời nghi thái xong khoai tây Rửa tay rồi đến bên châu sinh thần Khẽ véo má của gái nhỏ Thay dây đàn mới rồi sao Đến đây Chưa nói hết câu Bỗng nhiên từ phía sau Của bé nhào ra một cục bông trắng Trong chấp mắt Thời nghi chưa kịp phản ứng Lên bị châu sinh thần nhấc bổng lên Chỉ một bước nữa thôi Chú chó đã nhảy lên người cô Chú chó lào tới Không ngừng nhảy nhảy lên Thật sự một cắn cô Thời nghi ngây người ra Cô bé cũng ngẩn ra rồi quát khẽ Tạp tạp, về nhà mau Quát ba bốn lần Chú chó dường như không cam lòng Ngoài ngoài đuôi quay về nhà Cô bé ngại ngùng chạy về khóa cửa Rồi lại chạy sang Tạp tạp rất ngốc Và sợ người lạ Châu sinh thần vẫn còn hoảng sợ trong lòng Rất cẩn thận đặt cô xuống Sự việc nhỏ này cô không để bụng Từ nhỏ chó mèo đã tỏ ra rất hùng dữ với cô. Thời nghi đã sớm thích nghi với việc đó. Cô đặt cây đàn cổ lên mặt bàn, thử một vài âm. Cô bé này rất thích thời nghi, mỗi khi thay dây đàn mới cho cây đàn cổ của mình, nhất định phải đem tới cho cô kiểm tra lại âm thanh. Thời nghi cũng thích chơi đàn cùng cô bé, đàn một vài khúc nhạc quen thuộc. Thời nghi không hay chơi đàn, cũng không để móng tay. Ngón đàn vẫn còn một vài khuyết điểm Nhưng thực sự khuyết điểm Không che nổi ưu điểm Cô đàn như thế nào Cô bé không phân biệt được Nhưng trời sinh thần Thì lại nghe thấy hết sức rõ ràng Sáng nhòa gác cổng trường an Tiếng tờ vàng động tử hoàng trên cao Trời sinh thần bỗng nghĩ đến câu thơ này Mặc dù trong thơ là đàn không Còn trước mắt cô bây giờ là đàn cổ Thời nghi chơi đàn rất say xưa Dường như quên mất anh Lần này đổi dây Âm thanh có chút mềm mại hơn thầy nghi nói với cô bé Tốt hơn lần trước nhiều Em cũng cảm thấy như vậy Cô bé mặc dù còn nhỏ Nhưng tập đàn rất chăm chỉ Ngày mai em lại đổi dây Cô cười Nhóc phá của này Quen dùng lại nào thì nhớ loại đó để không phải đổi nữa. Đi qua đi lại cũng đã mất hai mươi mấy phút. Cô thật sự bắt đầu đói. Tiễn cô bé hàng xóm xong cô vội vàng quay lại bếp. Mùi thịt bò nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Cô nhìn quanh, thấy anh đang đứng trước cửa phòng bếp thuận miệng hỏi. Anh thích ăn chín thế nào? Mau nói đi, giờ đã chín được 5 phần rồi. Chín 5 phần là được rồi. Thời nghi tắt bếp. Trời sinh thần đưa đĩa cho thời nghi, cô gắt thịt bò ra rồi dưới sốt. Lúc nãy em chơi đàn làm anh nhớ tới một câu thơ. Vâng, cô nhìn anh. Sáng nhỏ gác cổng trường an, tiếng tờ vàng động tử hoàng trên cao. Cô bật cười. Đại thiếu gia của em ơi, câu thơ đó là nói về đàn không mà. Anh cười thấp giọng nói Rất hợp cảnh Anh mượn lời để khen em Lý hạ hẳn cũng sẽ không biết Phải nói gì nữa Đúng vậy Ông ấy đã sớm lân hồi cả trăm nghìn lần rồi Làm sao có thể nhớ nổi Mình đã làm bài thơ này chứ Anh cười Ngón đàn của em Là do ai dạy vậy Thời nghi hơi ngẩn ra Rồi rất nhanh cười nói Là em tự học thành tài. Trời sinh thần càng lúc càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tuy anh không nhớ rõ, nhưng thật sự là cô đã học đàn cổ rất bài bản. Ừ. Cô cầm chiếc đĩa đựng khoai tây lên, tay trống lên vai anh. Vâng, em tự xem đĩa giáo trình. Rất... Hay Anh cười một tiếng Cực kỳ Cực kỳ hay Phải Cô cười Hai ngày nữa em sẽ đi mua đàn Tập qua vài lần rồi sẽ đàn cho anh nghe Thấy dầu sôi Cô biền liền Cô bèn buông vai anh ra Anh mang thịt bò ra đi Đợi em chiên khoai sẽ rất nhanh thôi Anh bừng bích Tết ra ngoài Cô vẫn đang tận hưởng dư vị trong câu nói của anh. Sáng nhòa gác cổng Trường An, tiếng tờ vang động tử hoàng trên cao. Một khúc đàn không, làm tan đi ánh sáng lạnh lẽo chất cổng thành 12 cửa của Trường An, cũng làm lay động đến cả tử hoàng. Phải thật sự lợi hại mới có thể khiến người ta có cảm giác như thế. Thời nghi nhớ lại, anh đã từng dạy cô những khúc nhạc này. Thứ ẩm thanh lay động 12 cửa, chỉ có anh mới có thể làm được điều đó. Khoai tây thật sự không cần phải chiên thêm nữa đâu. Châu sinh thần điểm điểm lên chán cô, rất tự nhiên giúp cô tắt bếp. Thời nghi như bừng tỉnh, cái chảo đáng thương. Chiền quá lâu, tất cả đều cháy khét. Bữa tối này thật sự quá nhiều sự cố, may mắn là bít tết vẫn rất ngon. Thầy Nghị cảm thấy ai náy, cầm lên một ít rau củ, muốn làm một bát salad cho anh. trở sinh thần vội ngăn lại. Không cần phải phiền phức thế đâu. Cô muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại gieo. Gọi muộn thế này, chắc chắn không phải là bố mẹ cô. Rất nhanh Châu sinh thần bước tới nghe điện thoại, cực kỳ ngắn gọn, dường như không đáp lại một câu nào. Sau khi gác máy, không khí vui vẻ vừa nãy bỗng nhiên trồi sạch đi đâu mất. Thời nghi cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn. Quả nhiên anh nói. Văn Hạnh đang cấp cứu. Thời nghi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Châu sinh thần đã từng nói, đêm mà cô đổ bệnh, Văn Hạnh cũng phải đi cấp cứu một lần. Nhưng cách đây mấy ngày tình trạng của cô vẫn còn tốt. Tại sao lại đột nhiên... Thời nghi không dám hỏi nhiều, chỉ cùng anh thay đồ nhanh chóng rồi đi thẳng tới bệnh viện. Không hiểu tại sao cô cảm thấy tâm trạng của anh đang rất tệ, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy cơn giận đang phải kìm nén trong lòng. Hai người bước ra khỏi thang máy, cả hành lang có tối mười mấy người. Châu Văn Xuyên và Vương mạn đứng ngoài phòng bệnh, nhìn văn hành qua cửa kính thủy tinh trong suốt. Những người còn lại đều tàn ra khắp hành lang. Lúc Châu Sinh Thần bước ra khỏi thang máy Họ đều đứng dậy Hướng về phía Châu Sinh Thần Cúi đầu chào Anh Châu Văn Xuyên bước lại Gật đầu tỏ ý chào Thời Nghi Châu Sinh Thần vẫn giữ im lặng Chỉ bỏ kính xuống gấp lại gọn lại Sau đó đặt vào trong túi quần Thời Nhi cảm thấy kỳ lạ Nghiêng đầu nhìn anh Trong phút chốc Trên ánh mắt Thời Nghi thấy anh túng cổ áo Châu Văn Xuyên Tài phải nắm lại, đấm mạnh vào mặt Châu Văn Xuyên. Anh dùng hết sức mình, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc. Dây tiếp theo, anh thả cổ áo của Châu Văn Xuyên ra, tiếp tục thòi một cú nữa. Hành động lạnh lùng, còn mắt thì ngược lại. Thời nghì sợ đến ngay ra, thấy Văn Xuyên chỉ cách mấy bước chân gục xuống, đồ dựa vào bức tường trắng bên cạnh. Trong trước mắt một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi Châu Văn Xuyên Lúc Châu Văn Xuyên muốn đúng dậy Vương Mạn đã kêu lên kinh ngạc Nhào đến bên Châu Văn Xuyên Vội vàng che cho anh ta Sợ hãi nhìn Châu Sinh Thần Cậu Cá Không chỉ Vương Mạn đang sợ hãi Thế Nghi cùng tất cả mọi người đều không dám động đậy Không hiểu chuyện gì đã xảy ra Không biết tại sao Châu Sinh Thần lại như vậy Anh vẫn đứng thẳng, trầm ngâm nhìn Châu Văn Xuyên. Thời nghi không thể nhìn ra tâm tư của Châu Sinh Thần. Chỉ có thể thấy bóng lưng của anh cùng ánh đèn chiếu trên người Châu Văn Xuyên và Vương Mạn. Tốt nhất, cậu nên cầu nguyện cho Văn Hạnh lần này không sao? Đưa cậu hai đi khám đi. Có người đứng dậy, dìu Châu Văn Xuyên và Vương Mạn đi. Rất nhanh gọi bác sĩ đến kiểm tra băng bó. Vị bác sĩ kia không thì ngờ Vừa nãy người này còn vẫn còn rất khỏe Đến thăm người thân Tại sao mà chỉ chớp mắt đã thành ra thế này Hơn nữa Anh ta có bị đánh rất nặng Nhưng tầng này vốn chỉ dành cho người thân Của bệnh nhân VIP Không thể hỏi nhiều Nên vội vàng đưa người cần kiểm tra xuống tầng dưới Yêu cầu cho Văn Xuyên Làm kiểm tra vùng đầu Chờ sinh thần ra hiệu thời nghi tới bên cạnh Cô bước lại Khẽ bám vào cánh tay anh Cả dãy hành lang dần dần yên tĩnh trở lại Có bác sĩ tới đưa cho anh Một xuất báo cáo Châu sinh thần nhận lấy khẽ nhíu mày Lấy kính trong túi quần già Vừa trao đổi vừa nhìn qua một lượt Về cơ bản sức khỏe Văn Hạnh phục hồi rất tốt Chỉ là các chỉ số vẫn chưa đạt Nhưng không biết tại sao Hôm nay sau khi gặp Châu Văn Xuyên Hai người ở trong phòng bệnh cãi nhau một trận Văn Hạnh không chịu được Chỉ trong 2-3 tiếng ngắn ngùi, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Anh nhìn Văn Hạnh qua tâm kính trong suốt. Thời nghi đi cùng anh, nhìn Văn Hạnh đang hôn mê sâu trong phòng bệnh, rồi lại nhìn anh. Cứ như thế hơn một tiếng. Một tiếng sau, mẹ trâu sinh thần đã tới bệnh viện. Rất nhanh có người nói lại sự tình ở đây. Bà ngạc nhiên, vừa lúc đó có bác sĩ đến lịch sự nói với bà. Bà Châu, có quan chức chính phủ muốn gặp cậu hai Quan chức chính phủ Mẹ Châu Sinh Thần lại càng ngạc nhiên hơn Cứ để nó tự giải quyết Châu Dinh Thần bỗng cất lời Giọng anh rất bình thản, thậm chí là lạnh lùng Châu Sinh Thần Mẹ anh băn khoăn nhìn Cứ để nó tự giải quyết Anh lặp lại, mẹ anh nhíu mày, nó là em con. Con chỉ có một người em gái đang không biết sống chết thế nào. Mẹ anh nhìn Thời Nghi, muốn nói nhưng lại ngừng lại. Mẹ con mình vào trong phòng rồi nói. Rõ ràng bà không muốn để Thời Nghi nghe cuộc nói chuyện này. Trời sinh thần cũng không từ chối. Hai người đứng nói chuyện ở phòng cuối hành lang mất nửa tiếng Cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh của Văn Hạnh Nghĩ lại những sự kiện vừa xảy ra rồi xiết chặt tay Văn Hạnh Nhất định em sẽ không sao Chờ sinh thần ra khỏi phòng Mẹ anh cũng bước theo Thời nghi ghé gật đầu với mẹ anh rồi cùng chờ sinh thần rời đi Hai người bước tới thang máy Quả nhiên nhìn thấy ở phòng khách tầng 1 Chờ văn xuyên đứng ở đó Một bên mặt sưng phù Bị hai đang bị hai người đàn ông Mặc áo vest đen thẩm vấn Cô chỉ lướt nhìn Không ngờ lại thấy Đỗ Phong Đỗ Phong đứng trước cửa lớn Đang trả lời điện thoại Anh nhìn thấy Châu Sinh Thần Và Thời Nghi bèn dừng lại Ánh mắt lướt qua Châu Sinh Thần Anh bình thản nhìn lại Đỗ Phong Ôm vai Thời Nghi đưa cô ra xe Xe bắt đầu di chuyển từ ngã tư đường Chậm dãi lướt trên những con đường chính Lấp lánh ánh đèn Thời nghi nhìn anh đóng cửa cách âm Anh kéo tay giữa ngăn cách Hai người lên Để anh ôm em Chưa nói hết câu Đã ôm cô vào lòng Thời nghi cũng nhức sang để anh ôm Cuối cùng đã có chuyện gì vậy anh Cô hỏi rất khẽ Anh đáp Cả phẫu thuật của văn hạnh lâu như vậy Mà chưa thực hiện là do tay chân của Văn Xuyên Tim cô bỗng nhiên đập chậm lại Thời nghi khẽ thở dài Rất cố gắng để giọng của mình Chơi lại bình thường Tại sao? Để có thêm thời gian Anh nói Sau hôn lễ của chúng ta Anh sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ Mọi thứ của nhà họ châu sinh Nó cần trì hoãn hôn lễ Tốt nhất là trì hoãn vô thời hạn Châu sinh thần không giải thích nhiều Chậm chậm bỏ cô ra Tựa vào xe Thời nghi cũng không hỏi thêm nhiều Ví như câu chuyện Giữa Châu sinh thần và Châu Văn Xuyên Cô nghĩ Việc này nhất định liên quan tới những chuyện bí mật Của nhà họ Châu sinh Nếu như đến cả sức khỏe của Văn Hạnh Cũng không coi trọng vậy nhất định có nhiều chuyện kinh khủng Và không thể tha thứ hơn Sinh mệnh con người vốn là thứ yếu ớt Không chống nổi thiên tai bệnh tật Vậy mà ở nhà họ châu sinh Lại còn phải chống lại với miêu đồ nhỏ nhen kia Còn đỗ phòng nữa Người mà hồng hiểu dự tâm niệm phải lấy làm chồng Cô nhớ lần đầu tiên gặp đỗ phòng và cảm giác kỳ lạ lúc ấy Nhưng về sau có lẽ vì châu sinh thần đi cùng cô Lại từng cùng anh ta dùng bữa Cười nói như bình thường Nên dần dần cái cảm giác đó cũng biến mất Dường như khi ở bên cạnh anh ai cũng vậy Bỗng trở thành một con người khác Lúc hai người trở về nhà đã tàng sáng Thằng máy vừa mở ra Cô cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi Chợ sinh thần bỗng dừng bước Cô ngạc nhiên như ngẩn đầu Thì thấy một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ hành lang Là Mai Hành Đêm khuya tới tìm Không cần phải nói nhất định là vì văn hạnh Mai Hành không phải là người nhà nhà họ châu sinh Sau khi chuyện này xảy ra, mẹ Châu Sinh Thần đã không để bất kỳ ai tiếp cận Văn Hạnh. Anh biết tin lại không thể đến thăm cô, cuối cùng chỉ có thể đến tìm Châu Sinh Thần. Hai người nói chuyện trong phòng khách, Thời Nhi đi pha trà cho hai người. Cô đóng cửa, ngồi đọc sách trong phòng. Đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ. Thời Nghi giật mình, chạy ra mở cửa. Mai Hành nhìn cô cười tỏ ý xin lỗi Rồi lại nhìn Châu Sinh Thần Dường như cố gắng đè nén mọi cảm xúc của mình Giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều Rất xin lỗi Tôi vừa bị kích động Châu Sinh Thần lắc đầu Không sao Lúc tôi ở bệnh viện có kích động hơn cậu nhiều Hai người cùng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ Đừng nhặt bằng tay Thời nghi vội ngăn hai người họ Lấy một chiếc khăn sạch từ trong bếp ra Trời sinh thần cầm lấy Nhặt tất cả những mảnh vỡ Dùng khăn gói lại cẩn thận Rồi đưa cho cô Có cần em pha cho anh Một cốc trà mới không Cô hỏi Mai Hành Không cần có muộn quá rồi Mai Hành cười đứng dậy khỏi sofa Trà từ biệt Tiễn khách xong Cô thu dọn cốc tách Mang vào bếp dừa Phong cách bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh Cô cảm thấy hơi kỳ lạ Vội vàng thu dọn xong rồi chạy ra Thấy cho sinh thần vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế gấp một tờ giấy Không ngừng gấp nhỏ nó lại Cứ thế gấp nhỏ mãi Cho đến khi không thể nào gấp thêm được nữa Anh nghe thấy tiếng bước chân ngừng lên nhìn bật cười, <cười> Một tờ giấy Đầu tiên tất cả mọi người đều nghĩ rằng Nó chỉ có thể gấp được 8 lần Về sau lại có lý luận chứng minh Dùng máy để gấp có thể đạt tới 9 lần Sau đó thì sao? Cô đoán Chắc chắn con người vượt qua được con số ấy Sau đó lại có người tính ra được thành 12 lần Tính ra? Anh ừ một tiếng Đây là một vấn đề về số học Thật sao? Thời nghi ngồi xuống trước mặt anh Cầm lấy tờ giấy trong tay anh Người nghiên cứu về số học thật kỳ lạ Gấp giấy cũng phải đem ra nghiên cứu tính toán sao Kỳ lạ sao Anh mỉm cười Hồi tiểu học em không học sao Tiểu học Cô càng ngạc nhiên hơn Cô nhớ lại Bản thân chưa từng học Hay học rồi nhỉ Bài toán này tính thế nào Cô suy nghĩ rất nghiêm túc trầm ngâm nhìn tờ giấy đã bị gấp thành nhỏ <cười> Anh đùa đấy Hả? Cô ngỡ ngàng nhìn anh Anh nói đùa đấy Anh cười Hồi tiểu học em chưa học đâu Lúc này thời nghi mới vỡ lẽ là anh đang trêu mình Trời sinh thần đã đứng dậy Đi tới phòng tắm xả nước Anh ít khi thành thơi để dùng bồn Cô mang quần áo sạch đến cho anh Lúc tới phòng tắm thì nhìn thấy anh đang cởi quần dài Có lẽ vì mẹ châu sinh thần rất cao Nên anh chị em nhà anh cũng không ai thấp bé Anh đứng cạnh bồn tắm Hai chân dài và thẳng Vì từ nhỏ được dạy dỗ chu đáo Nên cả thế đi thế đứng Thậm chí các anh khom lưng thử nước ấm Trong bồn ngay bây giờ đây Đều rất hoàn hảo Thời nghi đặt quần áo vào giỏ trúc Lúc anh nằm vào bồn Cô bước lại khẽ nói Để em giúp anh tắm Được Trong làn hơi nước mở mịt Cô đổ một chút dầu gội ra tay xoa lên đầu anh Đừng mở mắt ra Châu xin thần rất nghe lời Để mặc cho cô làm Thời nghi dùng một chiếc khăn mặt ấm kê dưới gáy Sau đó dùng vòi hoa sen gội đầu sạch sẽ cho anh Xả sạch xong tóc anh thật mềm Anh ngồi thẳng dậy Trên chán còn vài sợi tóc Giữ xuống che mắt Thoải mái rồi Cô tự cảm thấy rất vui vẻ Lấy tay gạt những sợi tóc Che mắt anh ra Đôi mắt ấy tĩnh lặng không một gợn sóng Cô cúi đầu Hôn lên lông mày của anh Em biết anh đang buồn Nhưng không biết làm thế nào để an ủi anh Chờ sinh thần nâng khẽ cầm của cô lên Trước đây lúc em buồn thường làm gì Thời nghi nghĩ một lúc cười Em đọc thuyết văn giải tự Vì đọc cái đó không phải động não Anh cũng cười Lần trước anh hỏi em đã đọc thuyết văn giải tự chưa Em nói có đọc một ít Anh liền cảm thấy rất hứng thú Tại sao em lại thích đọc Anh ngừng lại Cố chọn từ ngữ Từ điển cổ đại này Cô cười Em có nhiều thời gian như vậy Có thể đọc được cái gì đều đọc cho bằng hết Tàng thư các rộng lớn như thế Cô đọc trong 10 năm cũng không hết được Hai tầng đầy sách Số còn lại cô chỉ nhớ được Vài tựa sách Tóc trước trán của anh lại rủ xuống Trong mắt anh Ngoài ánh đèn chỉ còn lại mình cô Tay cô đặt trên tóc anh Lướt dọc theo gương mặt anh Tới bờ vai Rồi lại rồi tiếp xuống Cuối cùng vốc nước hắt lên người anh Khẽ xòa bóp tay anh Tay cô nóng Người anh cũng nóng Cứ xòa bóp một hồi anh bỗng cảm thấy Anh bỗng nắm lấy cổ tay cô Thời nghi Dạ Cô nhìn anh Trong mắt cô cũng chỉ có anh Trời sinh thần vươn tay Ôm cả người cô vào trong bồn tắm Đặt lên người mình Váy ngủ của thời nghi ướt sũng Bàn tay anh dễ dàng xuyên qua tất cả Rất dịu dàng lướt trên cơ thể cô khiêu khích cô Hai người ở trong bồn Phải đến một tiếng Thời nghi mệt rã rời Đưa anh bế ra khỏi bồn Họ lao khổ người nằm trên giường Chờ sinh thần mới khẽ giọng nói Anh xin lỗi Hôm nay anh không có tâm trạng nào cả Thời nghi không lên tiếng Mệt mỏi ôm lấy bụng anh Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ Còn cựa mình trong cơn mơ Gọi tên anh Anh chạm vào tay cô Ừ một tiếng Em yêu anh Anh ừ một tiếng Anh biết Ngủ đi Cô yên lòng Chìm vào giấc ngủ sâu Trong lúc mơ hồ Cô thấy cổ tay mình hơi lạnh Hình như được anh lồng vào thứ gì đó Sáng hôm sau tỉnh lại, Thuế Nghi nhận ra anh đã lấy chuỗi vòng 18 hạt mà cô cất giữ rất cẩn thận đeo cho cô đêm qua. Cô vốn vẫn đeo mặt ngọc bình an anh tặng, bây giờ lại thêm cả chuỗi hạt này. Mặc dù Châu Sinh Thần không nói ra, nhưng Thuế Nghi có thể cảm thấy anh rất sợ cô lại xảy ra chuyện gì đó. Sông gió lần này, cô cũng bắt đầu cảm thấy sợ, sợ rằng chỉ cần một bước đi sai sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lúc cô và Trâu Sinh Thần đến bệnh viện, không gặp những người ở tầng dưới tối qua nữa. Nhưng vẫn có người ở lại khắp các cửa ra vào chữ trách nhiệm theo dõi tất cả những hành động của Trâu Văn Xuyên. Trâu Sinh Thần đích thân cùng Mai Hành vào trong, không có người cản lại nữa. Cuối cùng người nhà họ Trâu Sinh cũng biết mối quan hệ giữa vị Mai Thiếu Gia này với nhà họ Trâu Sinh. Họ ngồi ở phòng ăn cách biệt hẳn với tòa nhà, cửa sổ sát đất. Từ trong nhìn ra ngoài rất rõ ràng Họ ngồi ở góc phía nam Còn Trương Văn Xuyên và Vương Mạn Lại ngồi ở một phía khác của phòng ăn Một cảnh tượng hết sức kỳ lạ Nhưng ngoại trừ thời nghi Tất cả mọi người còn lại Đều cảm thấy như thế hết sức bình thường Cô nghĩ Có lẽ chuyện tranh chấp trong gia tộc này Thật sự sau cuộc chiến Một mất một còn Còn chuẩn bị sẵn sàng cho đối phương ra đi Trong tư thế ngẩn cao đầu Ngồi một lúc, Châu Sinh Thần rời đi một lúc để xem những báo cáo sức khỏe hôm nay. Trong phòng chỉ còn lại cô và Mai Hành. Thời nghi vô tình nhìn xuống tầng dưới, lại thấy đỗ phong. Người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện thế nhỉ? Cô vẫn chưa hỏi Châu Sinh Thần, nhất định có dịp sẽ nói. Cô có chút hổ thẹn khi mình còn mang đến cho nhà họ Châu Sinh sự phiền phức này. Ánh mắt của cô dừng lại khá lâu. Mai Hành cũng phát hiện ra, nhìn theo, thuận miệng hỏi Đây không phải là Interpol ở cạnh bạn em sao? Interpol Họ phụ trách điều tra hoạt động khủng bố, ma túy, bột lậu vũ khí Mai Hành bỗng trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó Từ sau cuộc đọa súng ở Bremen, họ bắt đầu điều tra nhà họ Châu Sinh Chỉ trong trước mắt Cô thù thập được quá nhiều thông tin Trong tâm trí của thời nghi Tất cả mọi chuyện từ khi cô từ Đức trở về Đều được sầu chuỗi lại với nhau Cuộc đọ súng ở Briemen khi đó Không phải là ngẫu nhiên xảy ra Vậy thì Rất có thể là do Châu Văn Xuyên làm Sau đó cô về nước Người tên đỗ phòng này liền xuất hiện Châu Sinh Thần có biết việc này không? Nhất định anh đã biết Đến cả mai hành cũng biết rõ như vậy Làm sao anh có thể không biết thân phận của người này chứ Cô nhìn theo bóng đỗ phòng dưới tầng 1 Hơi thất thần Anh ấy bây giờ Đang điều tra Châu Văn Xuyên sao Mai Hành không nói gì Chỉ cười nhạt Cậu hai của nhà họ Châu Sinh Cũng xứng đáng để họ điều tra một phen Anh cảm thấy Chẳng mấy chốc là sẽ có kết quả thôi Châu sinh thần vẫn đang nói chuyện với bác sĩ Cô bỗng cảm thấy hốt hoàng Lặng đi Nếu so sánh với chuyện của Châu Văn Xuyên Điều cô lo lắng hơn bây giờ là sự sống chết của Văn Hạnh Đêm qua Ánh mắt của Mai hành tối sầm Nhìn cô Vâng Thời nghi không hiểu lắm Nhìn lại anh Rất xin lỗi đã làm vỡ tách trả của em Cô hiểu ra chỉ cười Không sao đâu ạ Cũng không phải là tách trà đáng giá Không hiểu sao lại phải để anh bận lòng Mài Hành cười hỏi Để anh mời em một tách trà nhé Không đợi thời nghi trả lời Mài Hành đã đứng dậy yêu cầu nhân viên lấy cho hai tách trà sữa nóng kiểu Hồng Kông Anh tự tay cầm tách trà đặt trước mặt thời nghi Cảm ơn anh Thời nghi cười Em cứ tưởng anh sẽ mời em uống trà kiểu truyền thống Trà kiểu truyền thống Đều không thể nào sánh với trà em pha được Anh khẽ nói Có phần khôi hài Nhưng dường như lại rất chân thành Thời nghi hơi lúng túng Cô chuyển sang chủ đề khác Văn hạnh Em thấy Mai hành tiếp lời cô Nếu Văn Hạnh có thể qua được ải này Anh sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài định cư Mai Hành nói Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời Nhất định sẽ như thế Thời nghi cười nói Cô ấy biết anh nói thế này Nhất định sẽ khỏi lại Nhưng giờ phải giúp Châu Sinh Thần hoàn thành việc cô ấy muốn làm đã Mai Hành lắc đầu gượng cười Anh không biết kiếp trước nợ cậu ấy cái gì để giờ rời đây cứ phải vì nghĩa quên mình lao theo để cứu giúp cậu ấy làm cái việc bỏ sức ra mà chẳng thu được gì này. Giọng Mai Hành biến đổi rất nhanh. Lần này thật sự là đùa giỡn. Thời Nghì mỉm cười. Kiếp trước sao? Người mắc nợ anh ấy có nhiều lắm. Mai Hành không nhịn được cười. Thật sao? Em biết à? "Mã, em biết." Thời Nghi cười, nói với anh cũng bằng giọng hài hước. Vẻ tươi cười như vậy, Mai Hành hơi ngẩn người, Thời Nghi nhìn anh khó hiểu. Anh bỗng nói rất nhẹ. "Thời Nghi, đừng cười vang như thế. Anh rất sợ mình sẽ chành dành với cậu ấy mất." Cô sững lại, Ánh mắt của Mai Hành nhìn cô lúc ấy khiến cô nhớ lúc ở sinh thự nhà họ Châu Sinh Văn Hạnh có nói đến câu đối dùng để chọn vợ Cô liền nói ngay với Mai Hành Được, em nhớ rồi Mai Hành cười thản nhiên, có chút thất vọng không gọi được thành tên Cầm tách trà lên uống Cô đã từng có cơ duyên pha trà cho anh Anh vẫn nhớ điều đó, còn pha lại cho cô Tình chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà yêu lại chẳng đặng. Duyên phận chỉ có một ly trà này mà thôi.